Chương 36, treo thi tiêu phủ hai gã Y nam tử mang lấy gã sai vặt kia đến hẻm nhỏ ở sâu bên trong, nặng nề mà ném tới góc tường, hắn thống khổ sờ lên cái ớt, quay đầu liền trông thấy một cổ kiệu đẹp đẽ quý giá, trên mặt lập tức hiện đầy sợ hãi, tinh đồn thái tử điện hạ yêu cô nương kia điên cuồng, chẳng lẽ hắn tra được chuyện này do hắn làm ra, cho nên tự mình động thủ muốn làm kịch hắn, suy nghĩ đôi chút, giật mình hoảng sợ trợn to con mắt. Thái tử điện hạ tha mạng, tha mạng, đoán được thân phận của ta. Như vậy ngươi cảm thấy ngươi còn cơ hội sống trên thế giới này sao? Nói đi, là ai sai ngươi truyền bá những thứ tin đồn này? Nói ra, có thể ta sẽ cho ngươi chết được toàn thầy, Hạ hầu lưu vân vê ngón tay cái, hơi thở sát người lạnh như băng. Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện độc.com, Gã sai vật bị dọa sợ đến toàn thân run rẩy. Người sai ta làm chuyện này là đại quản gia của tiêu phủ. Hắn cho ta không ít bạc muốn ta đi ra ngoài truyền tin đồng thổi, khi bạc không ít, cho nên ta mới dám, thái tử điện hạ, tha cho ta đi, ta sau này sẽ không dám nữa, hạ hầu lưu lạnh lùng cười một tiếng, nhẹ nhàng ho một tiếng, hai hắc y nam tử lập tức tiến lên từng bước, các cổ họng của hắn, không cần tốn nhiều sức lấy đi tánh mạng, điện hạ, hiện tại muốn đi tiêu gia sao, đôi mắt hạ hầu lưu hiếp lại, theo hắn biết. Cái người quản gia đó là người bên cạnh cô cô, thoạt nhìn chuyện này lại liên quan đến cô cô, nếu không chính là cùng tiêu quân nhi liên quan, cái ả không biết điều gì đó, nhất định phải thu thập nàng, mới có thể yên tĩnh, không, đem thi thể hắn thảy trước cửa đại môn tiêu phủ, vâng, điện hạ, ngày đó, thi thể gã sai vặt kia treo ở cửa đại môn tiêu phủ, và tất cả trên dưới tiêu phủ không được an bình, một mảnh rung chuyển, bà. Hạ hầu lưu tức giận đập mạnh chén trà xuống bàn, hướng về phía tiêu quân nhi cùng đại quản gia đang quỳ trên mặt đất gầm thét. Các ngươi có biết các ngươi gây ra chuyện gì không? Đó là đương kim thánh thượng, còn có thái tử điện hạ, đó là những người các ngươi treo chọc nổi sao. Nàng hoàn toàn thật không ngờ hội sẽ phát sinh sự tình này, không phải là không giữ được bí mật, mà là nàng triệt để bị giật chân sau. Cẩm nương ở một bên muốn lên tiếng khuyên ngăn. Ánh mắt sắc bén của Hạ Hậu Vân hướng đến nàng làm nàng ngậm miệng lại, nàng có thể làm gì đây, chẳng lẽ phải trơ mắt nhìn đệ đệ mình bị xử tử, tiêu quân nhi từ dưới đất bò dậy, chuyện này đều do ta làm, không liên quan đến đại quản gia, mẹ ngươi muốn giết, liền giết ta đi, dù sao hiện tai ta trong mắt ngươi cũng chỉ là phế vật, Hạ Hậu Vân nghe thấy vậy, tức giận một tác gián xuống mặt nàng, ngươi biết ngươi ở đây nói gì không, mẹ ngươi từ trước đã nói ngươi rồi, phải tỉnh táo. Chỉ có tỉnh táo, địch nhân mới không làm gì được ngươi, ta chính là không ưa tiêu khuyên thành phách lối, mẫu thân ngươi nếu có khả năng, liền đem tiểu tiện nhân đó giết chết, chết hết cả đi, danh tiếng của nàng đều bị tiêu khuyên thành cướp hết, còn bị mẫu thân chán ghét, loại cảm giác đó khiến cho nàng đau đến không muốn sống, cảm giác ưu việc từ nhỏ nháy mắt biến mất không còn một mống, hạ hầu vân dẫn đến sắc mặt tái nhợt, cũng may nàng còn một nhi tử, nhi tử làm thiếu tướng, Nếu không nàng không biết làm thế nào ở tiêu gia đặt chân, từ ngày mai, ngươi hãy sống ở trong vườn, nơi nào cũng không được đi, có nghe thấy không, tiêu quân nhi không lên tiếng, trực tiếp xoay người rời đi, nhưng không ngờ nàng ở cửa bắt gặp tiêu khuyên thành, nàng cười khanh khách hỏi, khuôn mặt đích tỷ thật đáng thương, ngày ngày đều bị sương, lần trước còn chưa tiêu, lần này lại sương thêm. Chương 37, một cước đập đến ngọn nguồn tiêu khuyên thành, ngươi cái đồ tiểu tiện nhân. Muốn chém muốn giết thì thì cứ tùy ý, không cần ở chỗ này nói lời châm chọc tiêu quân nhi triệt để đã là người yếu, nàng bị tiêu khuyên thành bức đến sắp điên rồi, bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, tiêu khuyên thành tiến lên một bước, tiêu quân nhi lùi về sau một bước, bỗng dương cầm chặt lấy cây cỏ là nàng, cười đến quỷ dị, đích tỷ ngươi đây là có ý gì, ngươi là đích tỷ của ta, ta làm sao lại đối ngươi hạ thủ, bất quá đích tỷ ngươi lại làm mẫu thân mất thể diện. Hôm đó cư nhiên trắng trận nói câu đó, phía sau lại tìm người làm ra bao chuyện như vậy, đầu óc ngươi dùng cũng tốt thật, đang khi nói chuyện, nội lực nàng chậm rãi phát ra, tiêu quân nhi không cách nào ngăn nàng cường đại, lui về sau mấy bước, cắn môi dưới, đúng, ta chính là muốn ngư chết, không biết sao, cái thế giới này kinh khủng nhất nhưng lại không sợ người chết, tiêu khuyên thành, tiêu quân nhi giống như chó điên đột nhiên phát bệnh điên lao về phía tiêu khuyên thành, nàng không đánh trả. Chẳng qua là cực nhanh tránh công kích của nàng, phải không, đáng tiếc, ta sẽ không để ngươi tọa nguyện, ta hết lần này đến lần khác muốn ngươi tọa ta nguyện, ta chết, như vậy những gì ngươi đoạt được hết thảy đều sẽ dao động, ngươi tin không, tiêu quân nhi hất cầm lên, hai mắt tràn ngập cố chấp cùng quật cường, tiêu khuyên thành cảm giác được nữ nhân này đang muốn liều mạng, nếu lấy cổ tay của nàng, ta tin, cho nên ta sẽ không để cho ngươi chết, ta sẽ cho ngươi một con đường sống. Cho ngươi sống đến già mới thôi, tiêu quân nhi đẩy thân thể tiêu khuyên thành ra, hướng cây cột chạy tới, nàng cực nhanh ngăn ở trước gót chân của tiêu quân nhi, túm lấy thân thể nàng ta, thật nhìn không ra, ngươi hận ta đến bước này, cư nhiên dùng cái chết đến chỉnh ta, đúng vậy, ta chính là chết rồi, cũng muốn kéo ngươi làm đệm lưng, bởi vì ngươi sợ chết, ngươi vất vả từ từ người ngu đần biến thành người bình thường, ta sống đủ rồi, ngươi thì không. Tiêu quân nhi nỗ lực đi khiêu khích tiêu khuyên thành, ý đồ để nàng mắc lừa, tiêu khuyên thành bỗng dương đẩy thân thể nàng ra, bệnh thần kinh, tiêu quân nhi lùi về sau mấy bước, ý đồ đem thân thể nặng nề hướng tới một bên hòn núi giả, nàng nhìn tiêu khuyên thành, cười đến cuồng vọng, tràn đầy khiêu khích, ta chết, người nhất định sẽ bị trừng phạt, nhất định sẽ, tiêu khuyên thành nhìn thấy ý đồ của nàng, bằng tốc độ nhanh nhất xông lên, ôm lấy thân thể của nàng, lại như cũ không thể tránh khỏi. Cái ốc của nàng đập vào núi giả, máu tươi ồ ồ chảy xuống, mới vừa đi ra khỏi tránh đường, Hạ Hầu Vân liền nhìn thấy cảnh tượng như vậy, con ngươi hơi co rút lại, một tiếng thê lương vang lên, quân nhi, quân nhi của ta, tiêu khuyên thành, ngươi, cư nhiên đối đích tỷ hạ thủ, tiêu khuyên thành nhìn Hạ Hầu Vân giả dối, nhìn lại quân nhi trong ngực, nàng không nghĩ tới tránh không được tính toán của nữ nhân này, lần này phải trắng đúng sai, có lẽ nàng đều nói không rõ rồi. Một chun trà sau, tiêu gia túc một bên trong từ đường, tiêu thiên kính tức giận nhìn tiêu khuyên thành, khuyên thành, ta vốn tưởng ngươi đã tiến bộ, nhưng không thể ngờ ngươi lại làm ra cái chuyện hoang đường này, mưu toan giết đích tỷ, bao nhiêu tội danh, ngươi chịu đựng nổi sao, không chịu nổi, cho nên tiêu khuyên thành sẽ không ngu xuẩn đối nàng động thủ, các vị đang ngồi đây có tin hay không, đều ở tại các ngươi, tiêu khuyên thành giải thích đều không tác dụng, tiêu khuyên thành biết mình giải thích như thế nào. Tất cả mọi người ở đây đều sẽ không tin, bởi vì trước mắt Hạ Hậu Vân chính là nhân chứng, còn có cái người đang bị thương nặng, sắp tư vong Tiêu Quân Nhi cũng là chân tướng, Tiêu Thiên Kính một tay nặng nề đập lên bàn, khuyên thành, ngươi rốt cuộc có biết sai hay không, lại hung hăng càng quấy, còn ra thể thống gì. Chương 38, cái gọi là chân tướng Tiêu khuyên thành đã thương Tiêu Quân Nhi sự tình rất nhanh truyền đến tai Hạ hầu Lưu, tâm tình của hắn rất là không ổn định, vội vàng muốn đến Tiêu Phủ. Vốn định dùng thân phận thái tử đem chuyện này dìm xuống, Đức Lâm lại cản đường hắn. Ca ca, ngươi không thể đi, ngươi lúc trước vì nàng đã hồ đồ một lần rồi, chẳng lẽ còn muốn tiếp tục hồ đồ, ta đi cứu nàng, ngươi tin tưởng Đức Lâm ta không? Không phải là không tin tưởng Đức Lâm, mà là không thể tin nổi, nàng tuổi còn quá nhỏ, cộng thêm không biết lòng người hiểm ác, lấy cái gì cùng bọn ác lan đấu, miếm môi, hoàng huynh ngươi tự có biện pháp giải quyết. Đức Lâm để mau tránh ra, Đức Lâm nếu nói không, ca ca định như thế nào, đối với Đức Lâm Hà thủ, ca ca, tiêu khuyên thành rốt cuộc có gì tốt, hiện tại nàng đã là muội muội của ngươi, ngươi không có cơ hội cưới nàng, ngươi hãy chết tâm đi, Đức Lâm mặc dù còn bé, nhưng cũng đã biết nhiều đạo lý, bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, hạ hầu lưu nơi nào còn nghe lọt những lời này, đang lúc hắn chuẩn bị xông đến tiêu phủ, đột nhiên sau lưng một trận đau nhói. Trước mắt nhất thời hóa thành đen kịch, không dấu hiệu té xuống đất, đức lâm lắc đầu thở dài, hướng về tỳ nữ lưu tô sau lưng phân phó, dọn dẹp một chút, đem thái tử điện hạ vào trong nghỉ ngơi, bổn công chúa có chuyện cần phải xử lý, coi chừng, biết không, nô tỳ đã biết, cùng lúc đó, tiêu gia từ đường, tiêu khuyên thành không kiêu ngạo không xỉm nịnh đứng giữa từ đường, hạ hầu vân ánh mắt đầy oán hận nhìn tiêu khuyên thành, khuyên thành, mẫu thân đối đãi ngươi không tệ, Vì sao ngươi lại đối đích tỷ hạ thủ, mặc dù nàng chết, ngươi cũng không thể trở thành đích, còn nửa ngươi đã có địa vị quân chúa, cần gì như vậy lòng dạ hẹp hòi, chú mẫu mẫu thân nói lời này thật quá êm tai, đúng vậy, ta đã có địa vị quận chúa, như vậy ta phạm tội có phải hay không giao cho hoàng thượng xử lý, mà không phải ở từ đường tiêu gia để tùy các ngươi xử lý, tiêu khuyên thành lòng trong sạch, không sợ bị tra, vì cho tiêu quân nhi một công đạo, trả lạ ta sự trong sạch.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 Nàng không phải là hung thủ giết người, cô nói như vậy, chỉ là bởi vì hoa mắt đi, Đức Lâm nghĩ rất kỹ, tiêu khuyên thành không thể bị oan uổng, nàng cũng không thể không tôn kính cô mình, hạ hầu vân cặp mắt hơi trợn to, hoàn toàn không ngờ tới Đức Lâm đã chứng kiến mọi thứ, cũng may Đức Lâm hạ thủ lưu tình vì mình giữ lại một đường lôi, tay nàng nắm thật chặt khăn lụa. tướng quân, ta, quả thật hoa mắt, tiêu khuyên thành đã sớm biết Đức Lâm thấy được hết thảy chân tướng, Vốn nghĩ rằng nàng sẽ không xuất thủ, không ngờ tới, nàng lại tìm được biện pháp xử lý vẹn toàn cả đôi bên, tiểu công chúa này, nàng đã đánh giá thấp, chương 39, thu thập triệu đồ sự tình bởi vì Đức Lâm xuất hiện, thuận lợi hóa giải, tiêu khuyên thành từ trong từ đường đi ra ngoài, vân vê chiếc khăn lụa, nữ nhân đáng ghét cứ liên tiếp đối nàng hạ thủ, xem ra nàng không nên bị động ngồi một chỗ chờ chết, bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com. Bởi vì Hạ Hậu Vân nói lời mê sản oan uổng tiêu khuyên thành, đưa tới tiêu thiên kính chán ghét, để cho bà ở tĩnh Tâm ủy nghỉ ngơi, mấy ngày tới chuyện lớn nhỏ trong phủ xe giao cho tiêu khuyên thành xử lý, chuyện đầu tiên mà nàng muốn làm chính là xử lý đại quản gia, lặng lặng ngồi trên ghế ở chánh đường, đem chén trà trên tay tạt lên mặt hắn, nói đi, rốt cuộc người nào cho ngươi bạc, sai ngươi ra ngoài phỉ bán ta, triệu đồ vạn vạn không nghĩ tới tiêu phủ sẽ có một ngày xe đổi chủ. Cắn chặt răng cúi đầu xuống nói, tất cả đều là một mình triệu đồ gây nên, chỉ vì triệu đồ không nhìn được quận chúa cùng vọng không xem ai ra gì, tiêu khuyên thành hiếp lại cặp mắt, vuốt nhẹ khăn lụa trong tay, thoạt nhìn Hạ Hầu Vân bên kia đã ra tay, triệu đồ không thể đem đầu sóng ngọn gió chỉ hướng Hạ Hầu Vân, nhìn nàng xảy ra chuyện, bà ta cũng thỏa mãn, tiêu quân nhi đã điên rồi, nữ nhân đáng ghét đó, có thể không bao giờ xuất hiện ở trước mặt nàng, vậy sao? Vậy ngươi chỉ có thể tiếp nhận kết cục là cái chết, nàng từng bước đi tới trước mặt triệu đồ, một tay nắm lấy cổ họng của hắn, khẽ dùng lực, triệu đồ bởi vì thống khổ, ngũ quan vặn vẹo dữ tợn, thân thể của hắn không ngừng run rẫy, tiêu khuyên thành cười quyến rũ, ta biết ngươi sợ chết, chỉ cần ngươi đáp ứng ta một chuyện, nếu đồng ý ngươi sẽ chịu ít thông khổ hơn, không, khả năng, triệu đồ cắn răng kiên trì, chuyện của hắn hết thảy đều liên quan đến người nhà hắn, Nếu hắn phản bội công chúa, người trong nhà của hắn sẽ không một ai sống sót, tiêu khuyên thành không còn hứng thú, cuối cùng dùng một chút lực, đem cổ triệu đồ vặn đứt, nàng thật không muốn đối hắn hạ thủ, đáng tiếc, hắn lại ôm hết mọi tội trạng, cho dù nàng không ra tay, hạ hầu lưu cũng sẽ hạ thủ, từ bên trong ra đến viện ngoài, trong không khí như cũng lây dính mùi tử thi, nàng thẳng nhiên nói, triệu đồ tung lời đồn phỉ bán quận chúa, bị quân chúa phát hiện. Hắn thống khổ tự sát mai chết, kéo ra bãi tha ma đi, vâng, quận chúa điện hạ, tiêu khuyên thành bỏ đi, cẩm nương từ núi giả bước đến, nhìn thấy người mang thi thể triệu đồ, bà thống khổ nhào tới, thấp giọng khóc không ra tiếng, đệ đệ, đều là tỉ tỉ không tốt, đem ngươi cùng túm xuống nước, để cho ngươi chết oan chết uổng một bên gia đình khó xử nhìn cẩm nương, cẩm cô cô, ngươi mau để cho ta đem đi, quận chúa phân phó, muốn lập tức xử lý thi thể quản gia. Không thể chậm trễ, khí trời càng lúc càng nóng, sẽ có mùi, cẩm nương hận tiêu khuyên thành thấu xương, nắm chặt hai tay thành quyền, từ bên hông lấy ra túi tiền thảy vào tay gia đình, đưa hắn cho ta, ngươi nói đã phục mệnh là được rồi. Này, gia đình ước lượng trọng lượng, thấy nơi đó thật không ít, nhìn huynh đệ bên cạnh một cái, sau đó mạo hiểm gật đầu, được, cẩm cô cô, nhìn ngươi bình thường hay chiếu cố chúng ta, ta đáp ứng ngươi, ngươi mau chút đem hắn đi đi.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 Không ủy khuất, có thể vì công chúa làm việc, đó là vinh hạnh của tỷ đệ ta, chỉ là không nghĩ tới sự việc này không làm nàng ta bị một chút tổn thức, chúng ta liền, được rồi, chuyện đã qua không cần nhắc lại, ta biết xử lý, hiện tại bất quá chỉ là nghỉ ngơi mà thôi, ai nói bổn công chúa không thể lật ván bài, chút chuyện này sao có thể đánh vào người bổn công chúa, thật nực cười, bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, tiêu khuyên thành. Bốn công chúa nhất định sẽ đem ngươi bầm thay vạn đoạn. hạ hầu vân nói xong cắn răng nghiến lợi, trên tay cây kéo cắt phật nguyên một cành hoa lá, cẩm nương nghẹn ngào. công chúa ngài nhất định có thể. hạ hầu vân không nói gì, bình tĩnh xoay người, xóa đi giọt lệ bên khóe mắt. a, tránh ra, tránh ra, không được đụng ta, đều không nên đụng vào ta. tiếng hết trói tai của tiêu quân nhi đột ngột vang lên trong tĩnh tâm uyển, giống như một cây đau hung hăng cắm vào tim của bà. Lời của đại phu vẫn văng vẳng bên tai, đại công chúa, đích tiểu thư sợ rằng, vĩnh viễn không thể trở lại như trước kia được nữa, não bộ của ngài ấy đã bị thương, mặc dù không trí mạng, nhưng lại đụng phải bộ vị quan trọng, e rằng nhận thức của ngài ấy đã trở về lúc 5 tuổi, nữ nhi hạ hậu vân bà thế nào lại trở thành kẻ ngu đần, chỉ có con gái của ca nữ mới là kẻ đần, người ngu ngốc, thằng nhóc kia con của kẻ ngu ấy làm sao đột nhiên trở nên thông minh, tại sao có thể như vậy? Bà thống khổ dãy dụa, xoắn xuýt, tiêu quân nhi từ trong nhà chạy trốn ra ngoài, đụng phải người bà, lúc này mới đem bà từ thống khổ trong trí nhớ mang về, ha ha, mẫu thân bông hoa lớn, bông hoa nhỏ, thật buồn cười, tiêu quân nhi đột nhiên hương phấn thét chói tai, giống như một tiểu hài tử 5 tuổi, ngây thơ như vậy, một bên cẩm nương lập tức ngăn cản thân thể tiêu quân nhi, đích tiểu thư, ngươi không thể làm như vậy, đó là mẫu thân ngươi, không thể làm như vậy. Cẩm nương, ngươi tránh ra, ta muốn thay mẫu thân vẽ bông hoa lớn, mẫu thân là bông hoa lớn, tiêu quân nhi dơ lên cây bút lông trong tay, không ngừng đẩy thân thể cẩm nương ra, hạ hầu vân thân thể lùi về sau mấy bước, bà thống khổ cất bước trở lại tránh đường, nước mắt không tiến động từ khóe mắt chảy xuống, tại sao lại biến thành như vậy, nàng đã từng vì con gái mà kiêu ngạo, trong nháy mắt biến thành kẻ ngu, khi đó bà phản phất biết thừa nhận cảm giác thống khổ, nguyên lai đâu như vậy. Đây là báo ứng sao, bà đâu, bà phải nhận từng cái đâu này sao, không thể nào, tuyệt đối không thể nào, trong tỉnh tâm uyển thật nhốn nháo, ai doanh từng chuyện đều thấy trong mắt, sau đó hăng hái quay người trở về Thủy Uyển, tiểu thư, thật không nghĩ đến đích tiểu thư đã điên mất rồi, ha ha, đây chính là báo ứng, tiêu khuyên thành trên mặt không nhìn ra ti vui sướng, rất bình tĩnh, nàng nghiêm túc lật từng trang sổ sách, xem xong rồi, vậy thì đi ăn bài ngọ thiện đi. Ngươi đây là muốn tiểu thư ngươi đói chết sao? Vâng, nô tỳ tuyệt đối không để tiểu thư đói chết đâu. Ai doanh le lưỡi biểu tình, lập tức hưng phấn rời đi. Đức Lâm vừa vào cửa lạnh lụng hừ một tiếng. Ngươi là đang vui sướng khi người khác gặp nạn ư. Ngươi bây giờ cùng các nàng có cái gì khác biệt? Tiêu khuyên thành, ngươi thật làm ta thất vọng. bổn công chúa còn tưởng rằng ngươi khác bọn họ. Khuyên thành nghe không hiểu công chúa đang nói cái gì. Ta chỉ biết tiêu quân nhi là đáng đời. Tự tìm.